các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chao choa, rồi dặn dò nghi thức. Sau đó Huyền Ân lại thấp lên một kinh nữa, đọc chú xong thì thổi nhang đó vào mặt của Hà, mở ra mắt âm dương cho Hà. Vì là Hà đã có được hòa nhãn tại nơi địa ngục giới, pháp nhãn tại nơi chùa Thanh Túc, chứng nhãn thông tại nơi tâm thần tứ đại, lại lại có thêm âm dương nhãn tại Vu Sơn thớp mắt ấy muốn dùng loại nào khi đều được. Nói đoạn, Hạ Quỳ xuống trước tượng Sơn Vương, cầm dao rạch một đường lên cánh tay mặt, máu chảy dài thành dòng men theo khuỷu tay rớt xuống đất tong, tong rồi lấy ngọn trò kia quét lấy máu ấy mà chấm lên hình âm dương ngay ngực tượng, đoạn cắt một con dao vu vọ người bước nhanh ra ngoài. Bỗng gió lốc lại nổi lên đùng đùng, chim muông đang trốn trên núi bỗng bay cả lên, Các bóng yêu tình thú giữ trong rừng nháo nhắc hết cả. phong ma thổ địa các nơi cùng vút hết lên, tạo thành một trận cùng phong lớn thổi qua biếu vu sơn. Một năm dòng trôi qua, Hạ ở trên núi học đạo chẳng hề bước chân xuống. Tới khi công đạo đã thành, Hạ mới thư với thầy về việc thù nhà thủ bạn. Đạo sĩ nghe xong tuy lầm thầm tiếc, nhưng chẳng cạn mà cho Hạ xuất sơn xuống núi. Lại dặn dò cẩn thận chu đáo, Có việc gì phải báo về núi thông cho thầy hay Rồi niệm chú gọi lên một chim ngạnh xanh Chim này đã có phép khinh Nói nó đi theo hạ Thầy cho sẽ liên lạc bằng chim ấy Hà chắp tay từ tạ thầy và trúng quỷ núi vu rồi xuống núi Đoạn đi một mạch về chùa Về tích nơi thì gặp một sư đi ra Liền giữ lại hỏi chuyện thì vừa hay tin Mẹ Phương đã mất không lâu Hiện nay Phương đang ở quê ngoại chịu tăng cổ mẹ Chẳng biết khi nào mới quay trở lại Hà muốn vào chào đại trí Nhưng lại thoáng ngập ngừng Chẳng biết khi biết việc Hạ Đã theo phép nuôi binh Thầy sẽ nghĩ ra sao nữa Không muốn làm thầy khó xử Lại tạo cơ hội cho kẻ xấu rèm pha Cho nên liền quốc tay nải Đi thẳng về nhà bà ngoại phương Khi đi qua đoạn ngã ba miều Tự nhiên thích dùng mình lạnh ngáy Mà mắt đưa lên mà xem Thì thích trùng trùng những bóng ma lang thang Nơi hai bên đường lộ Thì biết ngày đoạn ngã bàn này là nơi ma trứng sâu dày Lại thấy bên đường là liệt nào là bàn thờ quan âm Nào là bàn thờ nhang khói những người đã chết do tai nạn Hạ đi đến đầu các bóng ma đều nhìn chầm chầm Hạ quắc mắt lửa lên nhìn lại Chúng đều lần lượt tan đi hết Rồi cứ thế lại đi Khi vào trong làng nơi nhà bà Phương Thì đầu ngõ đã thấy tiếng khóc vang trời ai oán Lẫn với tiếng chửi rủa không ngớt Hạ chàng nói năng gì tới nhà bà ngoại phương thì thấy trong nhà im lìm không một tiếng động, điện đóm đã tất cả. Dùng mắt âm dương mà xem thì thấy oán khí ngút trời. Trên mái ngói xung quanh nhà vườn cây đều đen đặc chứng khí, phòng màu vất vườn chỉ trực vào nhà. Biết ngay nhà này đang bị ma ám. Đoàn lại nhìn vào những nơi phong mạch vượng ở cổng nhà, xung quanh nhà thì thấy tối đen, đến cả thổ địa nhà này cũng đã đi mất. Nghĩ thế thì trong lòng thấy bất an Liền chầm chậm, chậm niệm chú ngay lúc ấy thì thấy một quỷ bay lên đã nói quỷ ấy chọn một số nơi đất tốt Để chôn một số bùa chấn giữ Rồi làm như thế như thế Đầu đó xong xuôi Thì Hạ đứng trước cổng nhà bà ngoại Phương Mà gọi lớn Gọi vài tiếng liền thấy đứa bé con chạy ra mở cổng Là con của cậu thức Em họ của Phương Lại nói Phương kinh ngạc vô cùng Khi thích người vừa bước vào nhà của Hạ Phương lào đến ôm chầm lấy bạn, vừa mừng vừa tùy mà hòa khóc lên. Đoạn cứ sờ vào mặt vuốt tay tóc mãi. Cứ ngỡ là trong giấc mơ, đang định hỏi xem thời gian một năm qua ở đâu sống thế nào. Sao chẳng về chùa thăm lấy một lần, sao biết mà tìm đến đây. Hà không đám chỉ bảo nói sau, rồi hỏi về mẹ của Phương. Bây giờ mới hay tin cả bà ngoài và cậu thức đều đã mất, nhưng cũng chẳng lý làm lạ. Hạ quay sang nói với Mở Phương Dạ thưa cô cháu là bạn Phương Ở thành phố xuống Xin vào thắp cho chú nén nhang Rồi đoán quay sang Vương Mở mà Mạo Ở đây không có an toàn Chú về chùa đi Đi luôn trong đêm này Chuyện thì để sau rồi nói Mở Phương nhìn Hạ với vẻ hoài nghi Thấy người thiếu niên này Trông lạ lắm rong rộng cao Khuôn mặt xám xịt hốc hát Tóc tai loa xòa phù cả gáy ăn mặc thì nhách nhắc dơ bẩn trăng phục thì chẳng giống ai, mặc vá chẳng vá độc, lại như thể cuốn lấy lớp quần áo lên thân, trong khi trời hè nóng bức, nhìn là đã thấy không ưng, lại còn đến nhà lúc nửa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net